các bạn đang nghe tại đọc bước ra ngoài chị Hà liền hỏi bà Phan có chuyện gì mà xôn xao vậy thím bà Phan liền hớt hải đáp cô người báo hôm nay anh An tiểu Phu lên núi đốn củi, hôm nay sau đã xế chiều mà không thích quay về gia đình đi tìm kiếm thì thi xác của ông đang nằm kế bên ngôi mộ hoang ở ven rừng chết thảm lắm tôi đi xem chị đi cùng xem luôn không chị Hà vội lật đật đi theo bà Phan tới nơi rất đông người chỉ không thể nhìn thấy, cố gắng chen chân vào đám đông, chị nhìn thấy dáng của ông An. Tiếng của chị Hà la lên, tất cả mọi người đều nhìn chị, lật đật chạy về vì đã nhìn thấy cái xác. Tay chiếc cổng của chị Hà la lên, "Kiều Thúc, Kiều Thúc ơi! Hôm nay có một người đốn củi ở trên rừng chết, và con thấy cái xác đó có hai dấu răng y như dấu chằng trên cổ của Thúc vậy. Kiều Thúc, Kiều Thúc đừng đứng dậy." Chị Hà vội vàng đỡ Kiều Thúc nằm xuống. Vì cú sốc quá lớn mới có một ngày mà Tán thi đã có thêm một người phải chết nữa. Chết đừng kích động, thúc thúc ho dọng máu rồi kia. Đình đỡ thúc thì thúc ngăn lại kiểu thúc đói. Tán thi bây giờ nó rất yếu khi đấu với ta ngày hôm qua. Nhưng máu người thì có thể làm cho nó phục hồi rất nhanh. Hôm nay đã có một người tiểu phụ đã chết thì tối nay sẽ không sao đâu. Nó chưa đủ quỷ khí để vào làng vì làng nhiều dương khí lắm việc trước mắt bây giờ là phải cứu chồng con trước đã con nghe lời của ta ra ngoài chợ mua một con gà trống nắm cân gạo nếp dùng gạo nếp tắm cho anh nhà nấu luôn cơm Còn vết cào trên tay của anh nhà hay dùng gạo nếp lá mật rừng trộn chung với máu trên con gà rồi đắp lên vết thương nội trong hai ngày sẽ khỏi mau mau lanh lên chị hà lập tức chạy ra khỏi chợ đi được nửa đường thì thấy người ta Khiên sách của ông an đi ngang qua Mà chỉ như là rợn cả gai ốc Không dám chậm trễ chạy thật nhanh đi mua tất cả những gì mà thầy cửu thúc đã dặn Sau khi mua xong Chị Hà đem về dầm ra phần rau mật rừng Rồi trộn với gạo nếp Cắt phần máu của gà trộn chung Chị đem ra đắp cho chồng và cửu thúc Bà nãy con ra ngoài chợ nhìn thấy xác của ông An Tiểu Phu được gia đình mang về an táng Nhưng xác của ông ấy lúc này đã chuyển thành màu tím bầm Mặt cắt không còn giọt máu Đôi mắt thầm quầng nhìn y như là cái xác của thằng tí Kiều thúc nghe đến đây Thì giật bắn mình Làm cho chị Hà cũng giật mình theo Kiều thúc liền nói Chết ta quên mất một chuyện Tán thi mà cắn người thì xác của nó Trong vòng 24 giờ chân tay còn lại nhanh và móng mọc dài Lúc đó cắn người sẽ rất tệ đó Mấy giờ bên nhà ông ấy mới tầm liệm Chị Hà đáp Dạ 13 giờ à Vớt hàm dâu Kiều thúc liền cười khổ Ông trời lại muốn chiều người ta rồi Ngay bây giờ hãy lập tức đem bùa này sang nhà ông An Để khi nào tầm liệm con dùng cách đặt lá bùa vào chính giữ khuôn mặt của ông ấy Rồi đậy nắp quan tài lại Nếu không trong thời gian làm mai chay Tán thì sẽ vùng dày ra quan tài Hút máu những người có mặt ở đó Nghe rõ chưa Mặt của chị Hà biến sắc nhìn Kiều thúc Chị nói Con sợ sắc chết lắm Kiều thúc nhìn chị Hà rồi đáp Vậy thôi, tôi này tán thi mà có dậy, ta sẽ để tán thi ăn thịt thím vậy. Nó dứt cầu kiểu thúc nằm xuống về mặt làm bộ không quan tâm. Nhìn sang chị Hà lúc này đã bị kiểu thúc dọa cho tái mặt. Tấm bùa đâu ạ? Tiếng nói của chị Hà làm cho kiểu thúc phì cười, vội họa lên một đạo phù chú kiểu thúc đọc chú ngữ. tam quan kiểu phù vô cực thần hương, phổ thủ khai độ, thượng sanh thiên đường. Đây, dán lá bùa này trước khi tầm niệm con biết chưa? Kiều Thúc nhìn sang chị Hà đang ấp ống, Kiều Thúc liền quát. Hả? Hoàng hồn, chị Hà vội trả lời. Ơ, dạ con biết rồi ạ. Kiều Thúc cười rồi đáp. Vậy nhanh đi làm đi. Nói xong, Kiều Thúc nằm xuống, chị Hà cầm mấy lá bùa ở trên tay không ngừng run rẩy, Nhìn Kiều Thúc rồi lại nhìn chồng thở dài bước thẳng ra bên ngoài. Kiều Thúc nhìn theo cười mà đáp. Đúng là đàn bà. Bước tới nhà của ông An thấy những tiếng khóc thất thanh của bà Xuân, vợ của ông, cầm lá bùa ở trên tay, chỉ Hà nhét vào túi áo rồi bước thẳng vào bên trong. Căn nhà đã có phần ọp ẹp cũ kỹ vì gia đình của ông An nghèo, sống chỉ có hai vợ chồng già, hàng ngày chồng đún cùi ở trên rừng về đổi gạo sống ăn qua ngày. Ông có hai người con, một người con trai đầu tiên lính đã chết, còn một cậu con trai thì xa đoạ, không quan tâm gì tới hai ông bà già cả thì khóc của bà xuân làm cho bà con xung quanh ai cũng đau lòng đau buồn một phần thôi và lo lắng sợ sệt mới là tâm trạng của chị hàn lúc này ngó đi ngó lại cũng đã gần mười ba giờ cảm giác lo sợ càng ùa về với chị hàn lúc này vì chị không mau rán lá bùa đó lên mặt nghe truyện hot nhất tại đọc truyện